Chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 15B Tiếp theo Mộ Dùng Tuyết lập tức hiểu ra Mục đích của những người này Nàng một mặt tức tốc suy nghĩ đối sách Một mặt bình tĩnh đáp Tôi và Trương Dương Vương quen nhau Ở huyện Nha huyện Nghi Ngày ấy là không sai phụ trách tuyển tú <cười> Hắn làm sao bày kế để cô không được chọn Lời này của đại nhân tôi không hiểu lắm Là ngày ấy đích thần chọn tôi làm tú nữ Sao lại bày kế để tôi không được chọn Tôi không được chọn vì giọng không hay Lúc hoàng thượng ngự tuyển đã gạt tôi ra Vậy sao Người trung niên cười lạnh Sau khi các tú nữ khác lên đường hai ngày Cô mới xuất hiện Vậy hai ngày đó cô ở đâu? Lúc đó tôi bệnh nặng không thể khởi hành. Ở nhà dưỡng bệnh. Người trung niên ngả người về phía trước. Lộ ra nụ cười âu ám. Nếu phu nhân đã không nói thật. Vậy để người bên cạnh kêu vài tiếng cho phu nhân nghe. Một nam nhân hùng mãnh sau lưng ông ta lập tức ra khỏi phòng. Trong chốc lát liền nghe thấy bên cạnh chuyển đến tiếng kêu thảm. Là giọng của Đinh Hương và Bội Lan. Lòng mộ dùng tuyết thắt lại, vội nói. Đại nhân, lời tôi nói là sự thật. Người trung niên vỗ lên chiếc bàn bên cạnh đánh bốp một tiếng. Giọng cô sao đột nhiên lại hỏng. Vì bị bệnh nên mới hỏng. Vậy này làm sao lại khỏi rồi? Việc này thật sự có ẩn tình, cũng thật quái dị. Phụ thân tôi là đại phu, thời gian qua đi khắp nơi tìm thuốc nếu mới dần dần hồi phục nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, trước đây giọng tôi không phải như vậy. Nam nhân trung niên hừ lạnh mấy tiếng. <cười> Lẽ nào muốn nghe tiếng cha cô kêu thảm mới chịu nói thật? Mộ Dung Tuyết nghiêm giọng nói, nếu ông động đến cha tôi, tôi chết cũng không nói một chữ. Người đó mất kiên nhẫn nói, mau nói. Mộ Dung Tuyết nói, Triệu nương nương trong cung là hàng xóm nhà tôi, vốn là một nữ nông gia. Đột nhiên bay lên cây thành phụng hoàng, khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng rất muốn có vinh hoa phú quý, hửa không hết như vậy. Do đó, hai ngày trước khi tuyển chọn, tôi đã lục y thư của cha tôi, tìm được một phương thuốc làm đẹp, có thể khiến da thịt tươi sáng như hoa đào. Nào ngờ tôi lại bị dị ứng với phương thuốc đó, khiến mặt tôi nổi đầy mụn. Phụ thần tôi sợ tôi bị như vậy đến kinh thành sẽ không được chọn, nên đã cho tôi một liều thuốc mạnh để chị mụn trên mặt. Sau khi uống thuốc đó, xong tôi vừa nôn vừa tiêu chảy, giọng cũng không nói được nữa. Tôi chỉ đành ôm bệnh hai ngày mới khởi hành. Nam thành trùng, nam nhân trùng niên nhíu mắt xem xét mộ dùng tuyết. Đây là lời thật của cô đó à? Đích thực là thật. Nếu đại nhân không tin, có thể đi hỏi những nương nương cùng tuyển tú. Xem hôm đó có phải mặt tôi nổi đầy mụn không? Hừm. <cười> Lời nói dối của mộ dung phu nhân cũng khéo lắm Nhưng đáng tiếc con mảnh vải hứa hẹn đó Phu nhân giải thích thế nào Mảnh vải gì? Phu nhân muốn giả hồ đồ sao? Mảnh vải dùng son viết rằng Đảm bảo cô không được chọn đó Tôi thật sự không biết Mảnh vải đó đích thực không thể dùng làm chứng cứ Đã không có tên lại dùng son viết lên Hơn nữa mô phỏng bút tích của một người không khó. Cho dù trình lên hoàng đế, già đợt ngạn cũng có thể thoái thác. Đôi tay ngọc này của phu nhân nếu bị tạp hình làm hỏng, vậy thì thật đáng tiếc. Nam nhân trùng niên gật đầu với đại hán phía sau. Đại hán kia lập tức lấy hình cụ kẹp tay đến, nhét tay mộ dung tuyết vào, dùng lực kéo mạnh. Mộ dung tuyết lập tức đau đến tái mặt, toàn thân rùn dày, nàng toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nói: Đại nhân, câu nào của tôi cũng là sự thật. Mộ Dung phu nhân đối với triều Dường Vương thật sự tình thâm, đến nước này rồi mà vẫn bảo vệ hắn. Mộ Dung Tuyết đau đến run người, gắng sức nói: Đại nhân lầm rồi, Tôi đời với hắn căm hận thấu xương, lúc hắn bỡn cợt tôi rồi vứt bỏ. Vì triệu nương nương thất sủng nên lập tức bỏ rơi tôi. Vì để Ngọc Vương Phi vui nên đuổi tôi ra khỏi kinh thành. Lại tiểu nhân vô tình vô nghĩa xu nịnh quyền thế như vậy. Sao tôi lại bảo vệ hắn được? Nam nhân trùng niền thoáng si tư rồi nói. Cho dù lời cô nói là thật, nhưng đáng tiếc đó không phải là lời chủ nhân mà ta muốn nghe. Nếu cô chịu viết một bản cung theo lời chủ nhân nhà ta, thì ta sẽ thả cô. Lời gì? Nam nhân Trung Niên đặt một bản cung trước mặt nàng. Phu nhân cứ theo lời khai trên đây chép lại một bản rồi ân dấu tay là được. Mộ dùng Tuyết lắc đầu. Đại nhân, tôi không thể viết, nếu tôi viết lời khai bất lợi với Triệu Dương Vương, sau này hắn tìm tôi báo thù, há chẳng phải tôi chết không có chỗ chôn thay sao? Nam nhân Trung Niên bật cười. <cười> phu nhân cả nghĩ rồi Chỉ cần có bản cung này Triều Dương Vương không còn cơ hội ra tay với cô nữa đâu Xem ra bản cung này là muốn đẩy ra luật ngạn vào chỗ chết Mộ dùng tuyết hít một hơi thật sâu Kiên quyết nói Đại nhân, tôi không thể viết Nam nhân trùng niên kiên nhẫn có hạn Lạnh lùng nói Phu nhân rượu kính không muốn uống Muốn uống rượu phạt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 Đại nhân khoan đã Lịch vạn thịnh vui mừng nói Phu nhân đổi ý rồi sao Mộ dùng tuyết nói Không phải tôi không chịu viết Chỉ e sau khi viết xong Đại nhân sẽ giết tôi diệt khẩu Lịch vạn thịnh nói Nhà đầu này cũng không ngốc Ông ta cười cười nói Phu nhân yên tâm Chỉ cần viết bản cung xong Sẽ thả cô đi Mộ dung tuyết lòng biết hoàn cảnh trước mắt của mình nguy hiểm dường nào. Bất luận nàng có viết hay không đều bị diệt khẩu. Nhưng viết rồi sẽ chết nhanh hơn một chút. Không đau đớn lắm. Không viết sẽ bị từ từ dày vò đến chết. Gia lật ngạn là người nàng thương yêu sâu sắc. Cũng là người từng cứu nàng. Nàng chết vì hắn cũng không có gì to tát lắm. Nhưng nàng không thể liên lụy cha nàng. Càng không thể liên lụy hứa trạch. Chỉ cần đại nhân thả cha tôi Và những người khác trước Tôi sẽ viết bản cung Lịch vạn thịnh ghé tài Giận dò Vinh Biêu sau lưng mấy câu Sau đó nói với mộ dung tuyết Được Làm theo lời phu nhân Thả người trước Vinh Biêu sang phòng kế bên Trong chốc lát Mộ dung tuyết từ cửa sổ nhìn thấy đình hương Bội lan từ trong Loạn trọ bước ra Mộ dùng lần dìu hứa trạch Toàn thân hắn dày đặc vết thương, máu me bê bết. Mộ dùng tuyết nhìn thấy mà lòng vô cùng buồn bã, đều do nàng liên lụy đến hắn. Lúc ở khách điếm, rõ ràng hắn có thể tự mình thoát thân, nhưng lại không chịu bỏ rơi nàng. Kết quả bị người ta vây giết. Mộ dùng lần ra ngoài không thấy mộ dùng tuyết, vội vã hỏi Vinh Biêu. Con gái tôi đâu? Mau đi đi. Vinh biu dùng lực đẩy mạnh mộ dung lân ra ngoài. Hứa trạch sắc mặt tái nhợt nói. Ta không đi. Mộ dung lân nói. Tôi cũng không đi. Đình hưởng bội lan đều ỏa khóc cũng không chịu đi. Mộ dung tuyết trong phòng vội hét lên. Cha mau đi đi. Hứa trạch đang lảo đảo sắp gục. Vừa nghe giọng mộ dung tuyết không biết lấy sức từ đâu. Quay người đến cửa nhìn thấy mộ dùng tuyết bị trói trên tay bị kẹp hứa trạch mất nổ đom đóm giật roi ra trong tay quất về phía lịch vạn thịnh lịch vạn thịnh lắc người né tránh trục lấy roi ra một cước đá về phía hứa trạch chúng vào vết thương khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi hứa trạch ôm ngực thân hình đổ ập xuống đất hứa trạch huỳnh mau đi đi đừng lo cho tôi Mộ Dung Tuyết buồn bã nước mắt trào ra. Mộ Dung lần bước tới dìu Hứa Trạch. Hứa Trạch nói bên tai ông: "Mau đi tìm Triều Dương Vương." Mộ Dung lần biết rõ hiện giờ không phải là lúc hành sự theo cản tính, lúc này tuyệt đối không thể đưa Mộ Dung Tuyết đi được. Mình ở đây ngược lại còn cất đứt hy vọng của tất cả mọi người. Vậy là ông đứng dậy rời đi, cùng đưa Đình Hương bội Lan ra khỏi sân. Lịch Vạn Thịnh cười khan. "Phu nhân, ta đã thả người rồi, có thể viết bản cung rồi chứ?" Mộ Dung Tuyết nhìn Hứa Trạch dưới đất nói, "Bôi thuốc cầm máu cho huynh ấy." Lịch Vạn Thịnh gật đầu với Vinh Bưu. Vinh Bưu khó chịu bôi thuốc qua loa, Bằng bó sơ sài cho Hứa Trạch. Mộ Dung Tuyết buồn bã nói, "Hứa Trạch" Huynh có ở lại đây cũng không thể bảo vệ tôi mà chỉ hại đến bản thân. Trên người huynh còn gánh vọng trọng trách của hứa ra nữa mà. Hứa trạch lòng đau như cắt, nhìn người mình yêu thương nhất bị hành hạ, nhưng lại không thể bảo vệ. Giống như năm xưa, nhìn người nhà mình bị lưu đầy, nhưng lại không thể thay đổi mọi chuyện. 20 năm nay thanh tu trong chùa, hắn tưởng rằng đạm bạc danh lợi là đúng. Nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm. Giờ này khắc này, hắn không thể bảo vệ nổi nàng. Người có thể cứu nàng, bảo vệ nàng là Gia Luật Ngạn. Trong tay Gia Luật Ngạn có quyền thế mà hắn chưa từng để mắt đến. Mộ Dùng Tuyết cố gắng cười về hứa trạch Sau này nhiều huynh thay tôi chăm sóc cha. Hứa trạch toàn thân đầy máu nhưng lại kiên quyết nói. Ta không đi, ta không thể bảo vệ nàng cũng sẽ ở bên nàng. Mộ dùng tuyết nước mắt lã chã nói với lịch vạn thịnh. Thả huynh ấy đi, tôi sẽ viết. Vinh Biêu và một người khác lập tức giải hứa trạch đi. Lịch vạn thịnh đặt bản cung trước mặt mộ Dung tuyết. Bây giờ phu nhân có thể viết rồi chứ? Chờ họ đi xa đã. Lịch vạn thịnh kiên nhẫn chờ thêm một lúc đặt bút mực trước mặt mộ Dung tuyết. Mau viết đi! Mộ dùng tuyết ngước đầu nhìn ông ta thần sắc ai oán nhưng kiên quyết. Vừa rồi tôi gạt ông thôi tôi không biết đâu. Lịch vạn thịnh lập tức thẹn qua hóa giận. Dung hình! Vinh biều lập tức cùng một người khác nhấc hai đầu kẹp tay dùng lực kéo mạnh. Mộ dùng tuyết đã ôm lòng quyết chết Cũng đã chuẩn bị tinh thần thọ hình Nhưng không ngờ lại đau đến vậy Trong phút chốc Nàng bỗng ngất đi Lực vạn thịnh không ngờ Nàng dễ dàng ngất đi như vậy Quay đầu nói với Vinh Biêu Đem thi thể mấy người kia Về đây cùng thiêu luôn Bề ngoài hắn đồng ý Với mộ Dung tuyết thả người Nhưng thật ra đã lệnh cho người đi theo diệt khẩu Trong mơ màng Cảm giác đầu tiên ập vào đầu là đau Mười ngón tay đều đau đớn Mộ dung tuyết không kìm được Dên lên một tiếng A tuyết Ai đang gọi nàng Không phải là mộ dung lân Cũng không phải hứa trạch Sao lại giống giọng ra luật ngạn vậy Nhưng hắn chưa bao giờ gọi nàng là A tuyết Làm sao có thể Đây là mơ phải không Nàng không dám mở mắt, rất sợ phải tỉnh lại từ trong mộng, đối diện với hình cụ kẹp tay. Bình sinh nàng chưa từng chịu khổ như vậy, chưa từng nếm trải cơn đau và tận xương tủy như vậy. Trên mí mắt dán lên một nụ hôn ấm áp, xúc cảm chân thật ấm áp như vậy, không giống như là mơ. Sau khi bờ môi ấm áp rời đi, nàng bừng mở mắt, trước mặt thật sự là ra luật ngạn. Nàng không phải bị trói trên ghế Mà đang nằm trên giường Già luật ngạn vuốt má nàng Thấp giọng gọi một tiếng A tuyết Mộ dùng tuyết chưa từng thấy hắn nhìn mình như vậy Càng chưa từng nghe hắn gọi mình như vậy Giọng hơi trầm khàn nghẹn ngào Ánh mắt hàm chứa tình cảm không lời nào diễn tả được Đây là ánh mắt tràn đầy tình ý trước đây nàng mong ước ngày đêm Nhưng chưa từng trở thành hiện thực Nhất thời nàng lại cảm thấy rằng đây là mơ, vì hắn như vậy thật quá không trần thực. Nàng vô thức đưa tay, muốn chạm vào người trước mặt xem có phải là ảo ảnh không. Ngón tay vừa động, cơn đau chuyển đến. Không phải là mơ, hai tay đều bị băng lại. Nàng lập tức tỉnh lại trong mơ màng và kinh ngạc hỏi. Cha thiếp đâu? Già luật ngạn dịu giọng nói. Họ đều không sao Nàng yên tâm Vậy hứa chạch đâu Ánh mắt ra luật ngạn sầm xuống Nhưng lại không đáp Mộ dung tuyết cuống lên Vừa khẽ nâng cánh tay Liền đau đến xiết xoa Ra luật ngạn vội nói Đừng động đậy Nằm xuống đi Huỳnh ấy đâu Huỳnh ấy làm sao rồi Sự lo lắng quan tâm của mộ dung tuyết Khiến lòng ra luật ngạn chua ngòm, hắn hỏi. Nàng quan tâm hắn vậy sao? Đương nhiên rồi, huynh ấy đã bị thương vì thiếp mà. Ta cũng bị thương vì nàng mà. Mộ dùng tuyết ngẩn ra. Ở đâu? Chồng hắn vẫn bình yên, không giống như đang bị thương. gia luật ngạn chỉ chỉ vào ngực, biết nàng bị người của thành hy vương nghiêm hình bức cung dọc đường vội đến hắn như bị lăng trì lòng như bị chạm đau ngàn kiếm lúc nhìn thấy nàng hắn mới biết lòng dạ tan nát rượt gan đứt đoạn có mùi vị gì Mộ dung tuyết vốn không biết hắn từng chịu dày vò như vậy không hề cảm động với lời bày tỏ của hắn chỉ quan tâm sống chết của hứa trạch rốt cuộc huynh ấy thế nào rồi tạm thời chưa chết đâu mau mời đại phu đi không Để cha tiếp xem cho huynh ấy Già luật ngạn không đáp Lòng nói Bản thân cha nàng cũng bị thương nặng nữa đó Thấy hắn không đáp Mộ dùng tuyết hậm hực nói Không phải Chàng nhỏ nhen thấy chết không cứu đó chứ Già luật ngạn gật đầu Nàng đoán đúng rồi Ta nhỏ nhen vậy đó Hơn nữa sau này sẽ càng nhỏ nhen Tuyệt đối không làm những chuyện ngu ngốc Như là cho nàng và nam nhân khác cùng về quê đâu mộ dùng tuyết ngẩn ra Cũng không màng tay đau, Chở mình muốn xuống giường Già luật ngạn vội ôm lấy nàng Hắn mất máu quá nhiều Vẫn chưa tỉnh lại Đại phu đã xem qua rồi Thân thể hắn chắc chắn lắm Không có chuyện gì đâu Lúc này Mộ dùng tuyết mới thở vào Nếu hứa trạch có mệnh hệ gì Cả đời nàng sẽ không được yên lòng a tuyết Nàng không cần lo cho người khác Yên tâm dưỡng thương đi. gia luật ngạn đang ôm nàng. Hai tay nàng đều bị băng không thể động đậy. Chỉ đành xoay người tránh tiếp xúc với thân thể hắn. Miệng nói. Buông tiếp ra. Già luật ngạn càng ôm chặt hơn. Thì thầm nói. Không buông. Không bao giờ buông nữa. Nàng bỗng có một dự cảm không hay. Lập tức hỏi. Là ý gì? Ta không định thả nàng về nữa. Mụ dùng tuyết cuống lên. Rõ ràng chàng đã đồng ý rồi mà. Phải, nhưng ta hối hận rồi. Ánh mắt nóng bỏng của Gia Luật Ngạn khiến nàng cảm giác như đang đứng dưới nắng gắt. Ta sẽ chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp, không để nàng chịu khổ thêm một chút nào nữa. Tự thiếp có thể chăm sóc mình. Gia Luật Ngạn nói. Trên thế gian này ngoài ta ra Ta không yên tâm ai hết Ngay cả nàng cũng không Bởi vậy ta sẽ đích thần chăm sóc nàng Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này Không hề lộ ra biểu hiện cảm động Ngược lại còn muốn Muôn phần lo lắng hỏi Chàng không thể nuốt lời Chẳng phải chàng nói Mình luôn giữ lời sao Già luật ngạn gật đầu Phải Xưa nay ta luôn giữ lời Nhưng trừ lần này Vì ta không thể bỏ mặc an nguy của nàng Lòng mộ dung tuyết hơi cảm động Nhưng lập tức thuyết phục bản thân Không thể vì chút cảm động này Mà đặt quãng đời còn lại vào dầu sôi lửa bỏng Nàng ngày càng hiểu bản thân Là người không thể nào chia sẻ tình cảm với người khác Còn gia luật ngạn Cũng không thể nào làm theo nàng được Sau này Thiếp sẽ hết sức cẩn thận Không cần chàng bảo vệ thiếp Nàng cẩn thận thế nào Lần này nếu không phải ta ngầm phái mấy người theo dõi nàng Chị e ngay cả mạng nàng cũng không còn Chàng ngầm phái người theo dõi tiếp Già luật ngạn tha thiết vuốt tóc nàng nói Ta chỉ hối hận không phái thêm nhiều người hơn Mộ dùng tuyết muốn tránh tiếp xúc với hắn Nhưng hai tay không thể động đậy Lại bị hắn hộ ôm trong lòng Vô cùng bị động Chỉ có thể ngoảnh mặt đi Không muốn tựa quá gần hắn Nàng càng dãy ruộng Hắn càng không muốn buông tay Nhớ thường kìm nén nhiều ngày Lúc này sụp sôi trong máu huyết như hồng thủy Thần hình mềm mại ôm trong lòng Hắn không nhịn được Mà hôn lên mặt nàng Người mùi cơ thể nàng Toàn thân cuồn cuộn dục niệm Thần dưới càng cứng Mộ dùng tuyết cảm thấy có điều không ổn Vừa xấu hổ vừa tức giận Chàng mau buông thiếp ra Hắn ôm nàng, hơi thở gấp gáp. Trự phu hôn thê tử là chuyện kinh thiên kinh địa nghĩa. Nhưng chúng ta đã hòa ly rồi. Thư hòa ly kia không ngờ lại giấu trong y phục của đinh hương. Cuối cùng cũng bị ta tìm được rồi. Hắn chỉ chỉ chậu lửa trước giường. Đã đốt thành cho bụi rồi. Mộ dùng tuyết vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cho dù xé thư hòa ly cũng vội Dù sao chúng nhân đều đã biết chuyện này rồi Chúng nhân biết hết thì đã sao Đến lúc đó chỉ nói là nàng giận dỗi ghen tuông nói bừa Sau này sử quan viết thế nào cũng do ta quyết định Nàng cứ việc yên tâm Đây là sự thật Há để chàng thay đổi được <cười> Lời nói gió bay Ai từng thấy lá thư hòa ly đó đâu Thầm Âu Tâm và Lưu Ma Ma, Trương Long đều thấy. Nàng yên tâm, đó đều là người của ta, họ sẽ không nói ra đâu. Không ngờ người xưa này nghiêm túc khi rời trò vô lại càng khiến người ta phát điên hơn. Mộ dùng tuyết thật sự cuốn cuồng, hét lên một tiếng. Giá lật ngạn Lâu lắm rồi là không gọi ta như vậy. Hắn vút về môi nàng, dịu giọng nói. Giọng nàng đã khỏi rồi Không cần dùng uống thuốc nữa Chúng ta lập tức sinh con Mụ dùng tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận Chừng mắt nhìn hắn nói Chàng đi mà sinh con với Ngọc Vương Phi đi Thiếp đã không còn là chắc phi của chàng Còn chưa dứt lời Gia luật ngạn đã bịt miệng nàng, hôn lên thật mạnh. Mộ dùng tuyết bị hôn đến không thở nổi. Trong lúc cấp bách bèn đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa chạm vào vết thương lại đau đến mức toàn thân run rẩy. Gia luật ngạn lập tức dừng lại, vội vàng hỏi. Đau sao? Mộ dùng tuyết đau đến chảy nước mắt, thở dốc từng hồi. Gia luật ngạn vừa nóng lòng lại vừa đau lòng, vội vã đầu hàng. Được được. Ta không chạm vào nàng nữa, nàng đừng dùng sức. Mộ Dung tuyết tùy nước mắt lưng trọng, nhưng khi thế bức người, hùng dữ nói. Đa tạ trà đã cứu thiếc, nhưng lần này thiếp không định lấy thần báo đáp nữa đâu. gia luật ngạn lập tức nói. Vậy lần này ta lấy thân báo đáp được không? Mộ Dung tuyết kinh ngạc đến nghẹn lời. Đây thật sự là gia luật ngạn sao? Gia luật ngạn ôm nàng. Tựa cầm vào hõm cổ nàng Thì thầm nói Nàng vì ta mà cả mạng cũng không cần Sao ta lại nỡ lòng đối xử không tốt với nàng được Hết chừng 16 nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 17 Chăm sóc Mụ dùng tuyết đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Nếu là trước đây, nàng nghe thấy cầu này sẽ hần hoàn điên cuồng rừng nào. Nhưng bây giờ nàng chỉ có cảm giác vật đổi sao rời. Nàng nén lại tâm trạng muốn khóc. Cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào như sóng bề. Lúc này nói với gia luật ngạn chàng đã từng cứu tiếp, bởi vậy tất cả những chuyện hôm nay chỉ coi như tiếp trả lại ân tình cho chàng, chàng không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm, càng không nên nàng kiềm chế không nói tiếp, cảm thấy nếu nói ra câu sau, gia luật ngạn xưa này tầm cào khí ngạo có thể sẽ không chịu nổi, càng không nên thế nào dưới ánh đèn Trong đôi mắt hắn như có ánh sao lấp lánh, khiến nàng càng không nỡ nói ra. Hắn lại chỉ hỏi một lần, nàng chỉ đành nói. Càng không nên tự mình đa tình, tưởng thiếp đối với chàng vẫn nhớ mãi không quên. Hắn nhíu mày, ánh mắt lập tức tối đi. Mộ dùng tuyết ái náy nói. Không phải thiếp cố ý muốn làm tổn thương tự tôn của chàng, thiếp chỉ là... Đây là lần đầu tiên Gia luật ngạn nếm trải mùi vị Bị tổn thương lòng tự tôn Cứ như hai tay dâng tìm mình cho đối phương Nhưng đối phương lại tùy tiện vứt đi Ném vào trong cát bụi Khoảnh khắc này hắn mới biết Nàng kiên cường dường nào Đã từng nhặt lại trái tim từ trong cát bụi lau chùi sạch sẽ Chào lại cho hắn thế nào Rồi lại bị hắn ném vào cát bụi thế nào Cứ lặp đi lặp lại như vậy Nhưng nàng vẫn kiên trì bền bỉ Hắn rất muốn thời gian đào ngược để có thể đổi sự vô tâm ban đầu thành trân trọng. Mộ Dung Tuyết không muốn làm tổn thương tự tôn của hắn, nhưng rất sợ hắn tử nàng đối với hắn vẫn chưa dứt tình xưa. Như vậy hắn sẽ quyết không thả nàng rời khỏi kinh thành. Thiếp muốn về Giang Nam? Gia luật ngạn dịu dọng nói Nếu nàng muốn về Giang Nam cũng chờ tất cả ổn định lại rồi hãng tính. Lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng về thăm thú Nhưng bây giờ nàng phải yên tâm dưỡng thương Mộ dung tuyết nghĩ tới hoàn cảnh trước mắt của mình Có tranh biện về hắn cũng vô ích Vẫn là dưỡng thương cho khỏi giới tính sau Nàng nhìn bốn phía hỏi Đây là đâu? Đây là nơi ở của thầm âu tâm và tạ trực Nàng yên tâm, ở đây rất an toàn Lúc ta không có ở đây, Âu Tâm sẽ trò chuyện giải khuây với nàng. Nếu nàng cần gì chỉ cần bảo muội ấy làm." Mộ Dung Tuyết vừa nghe là nhà thầm Âu Tâm, lập tức lộ ra vài phần mừng rỡ. Gia Luật Ngạn thấy mắt nàng sáng lấp lánh, biết ngay trong lòng nàng đang có ý định gì. Hắn vuốt tóc nàng nói: "Muội ấy hứa với ta, nhất định sẽ trông coi nàng, tuyệt đối không để nàng rời khỏi hoa viên một bước." Đốm lửa nhỏ cho mắt mụ rung tuyết lập tức tắt lụi. Gia luật ngạn làm vậy, tuy nói là có ý tốt muốn bảo vệ, nhưng đối với nàng thì mất đi tự do còn đau khổ hơn là chết. Nàng tức tối nhìn tay mình, bộc lộ bất mãn trong lòng. Ai băng mà sâu quá vậy, hệt như một đống phân. Gia luật ngạn dịu dàng tình cảm nhìn nàng. Ta băng đó. Sau một thoáng ngẩn ngơ, mộ dùng tuyết lập tức lộ ra biểu hiện vô cùng không tin tưởng, bĩu môi nói. chàng biết sao? gia luật ngạn lại một lần nữa bị đả kích lòng tự tôn, cười cười nói. nàng yên tâm, ta đã dùng đoạn ngọc cao tốt nhất rồi, trừ ngón út ra tất cả đều không sao. ngón út làm sao? gia luật ngạn khựng lại rồi nói. sau này có thể sẽ không rũi thẳng ra được. Cái gì Mộ dùng tuyết lập tức biến sắc Từ trong mắt lăn ra hai giọt nước Vừa to vừa tròn Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc gia luật ngạn không quen mắt Nhất chính là thấy nàng khóc Tay chân hắn lập tức hoảng loạn An ủi nói Chỉ là có thể Có thể thôi Vậy chẳng phải sau này Tiếp sẽ trở thành tàn phế sao Làm sao vậy được Chỉ là ngón út thôi, không sao đâu. Mộ dùng tuyết nước mắt lưng chồng nói Sao lại không sao? Ngón út của thiếp xinh xắn đáng yêu nhất mà. Chân chẳng hiểu gì cả. gia luật ngạn vừa đau lòng vừa buồn cười. Bỗng nhớ lại trước đây. Nàng lội nước trốn vào rộng cải dầu khiến giày ướt hết. Lúc trở về vừa nhìn thấy chân mình ngâm nước nhăn nheo liền đau lòng khóc thật to. Hình như chính vào khoảnh khắc đó hắn đã động lòng với nàng rồi. Hay có lẽ là sớm hơn nữa chăng? Biểu ca Bên ngoài vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng Gia luật ngạn đứng dậy ra ngoài Mộ dung tuyết nghe thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện Tàu tàu tỉnh chưa? Tỉnh rồi Mua ấy mang trái tổ yến tới cho tàu tẩu. Thẩm âu tâm bước vào phòng Mộ dung tuyết dựa vào đầu giường Mỉm cười với thầm âu tâm thẩm Âu Tâm thấy tài nàng, mắt lập tức đỏ lên. Tàu Tàu chịu khổ rồi, ăn chút cháo này trước đi. Tàu còn muốn ăn gì, mụ sẽ cho người làm ngay. Mụ Dung Tuyết cười lắc đầu. Ta ăn không vào. Tay đầu đến ngứa ngáy tâm can, vốn không màng ăn uống. Thầm Âu Tâm ẩn cần nói. Ăn không vào cũng phải ăn một chút. Gần đây tàu tàu ốm đi nhiều rồi gia luật ngạn đo lấy chén sứ Trong tay thầm âu tâm Nói với nàng muội về đi Chút nữa cho người đua nước nóng mang đến đây Được muội lập tức dặn dò hạ nhân Biểu ca có việc gì cứ dặn dò sảnh nhi Nó ở ngoài cửa đó Thầm âu tâm ra khỏi phòng Khóa cửa lại gia luật ngạn ngồi bên giường Múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Mụ dùng tuyết Mộ dùng tuyết rầu môi không chịu ăn tiết thật sự ăn không vào Tay đau quá Gia luật ngạn đặt muỗng trên môi nàng Dỗ rảnh nói Miễn cưỡng ăn một chút đi Ngoan Mộ dùng tuyết bị từ ngoan này Làm kinh ngạc không nói nên lời Nàng nghi ngờ rằng Mình đã bị ảo giác Những lời buồn nôn như vậy sao hắn lại chịu nói được Chẳng phải xưa nay đều khinh bỉ hư mũi nó sao Thấy nàng không mở miệng, hắn như cười như không hỏi. Muốn ta dùng miệng đút nàng sao? Mộ dùng tuyết càng kinh ngạc hơn. Đêm này rốt cuộc gia lật ngạn bị làm sao vậy? Hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Thấy có vẻ như không ăn là không được. Mộ dùng tuyết bất lực, chỉ đành miễn cưỡng nuốt một miếng. Không ngờ cháo tổ yến vẫn còn rất nóng. Nàng bị bỏng, thè lưỡi ra thổi. Già luật ngạn vội hỏi Bỏng rơi sao Mộ dùng tuyết nghẹn lời nhìn hắn Thở dài nói Gọi sảnh nhi vào đi Hắn đâu biết hầu hạ người khác chứ Già luật ngạn mũng, Múc muỗng thứ hai Đặt trên môi cẩn thận thổi thổi Rồi lại nếm thử Lúc này mới đưa đến bên miệng mộ dùng tuyết Muỗng này Đích thực không nóng độ ấm vừa phải Có điều từng bị hắn chạm môi vào Lúc nàng nuốt xuống, lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Tiếp không ăn đâu. Ăn hết đi. Hắn không cho phần bùa múc thêm một muỗng, nhìn cái miệng nhỏ hồng hồng nuốt từng ngụm cháo. Hắn bỗng cảm thấy đút nàng ăn là một chuyện vô cùng thoải mái. Hắn bắt đầu lý giải cảm giác lúc trước nàng phí bao tâm tư nấu nướng, chính mắt nhìn thấy hắn ăn. Mụ dùng tuyết bị ép ăn hết một chén cháo. Gia luật ngạn vừa ý đặt chén xuống Lòng miệng cho nàng Ngón tay thừa cơ quyến luyến trên môi nàng mấy lần Mộ dùng tuyết rất bối rối Chỉ có thể quay đầu tránh đi Nhưng bây giờ thật sự tay chói gà không chặt Có cảm giác trở thành cá thịt Mặc người ta chém chặt Một lúc sau Bộc phụ mang nước nóng đến Sảnh nhi thử trước Định hầu hạ mộ dùng tuyết rửa mặt Gia luật ngạn nói Lui ra đi Hắn tự tay vắt khăn đem đến Mộ dùng tuyết vừa thấy bộ dạng Định đích thần lau mặt cho mình của hắn Lập tức kinh hoàng thất sắc kêu lên Kêu sảnh nhi làm đi Hắn không cho phân mua Đi đến trước mặt nàng Bóp cằm nàng như lúc trước Hắn dùng khăn tỉ mỉ lau mặt nàng Sau đó còn thừa cơ véo má nàng mấy cái Hài lòng thỏa dạ Thực hiện được tâm nguyện bao nhiêu ngày nay Đặt khăn xuống Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì Quay đầu hỏi Đúng rồi Nàng muốn thao phấn thơm không Mộ dùng tuyết vội nói Không không Gia luật ngạn đi đến trước mặt nàng Cúi người cười vớ cho nàng Cầm chân nàng đặt vào lòng Hắn định rửa chân cho nàng đó sao Mộ dùng tuyết kinh ngạc Đến mức suýt chút đạp đồ chậu nước Nàng vừa đá chân vừa kêu lên Mau gọi sảnh nghi vào đây Gia luận ngạn cúi đầu vờ như không nghe thấy Ấn chân nàng vào chậu nước Vốc nước chậm rãi xoa bóp bàn chân Ngón chân và bắp chân nàng Mộ dùng tuyết vừa kinh ngạc vừa bối rối Lúc ấn ái tiêu hồn trên giường Hắn cũng chưa từng vuốt về bàn chân và bắp chân nàng như vậy Hắn luôn không chờ được mà trực tiếp hùng hằng đi thẳng vào chủ đề Có những lúc nàng rất muốn được hắn ôm ấp vút ve Nhưng điều hắn muốn dường như chỉ có chuyện đó Nàng từng vì vậy mà thất vọng tràn trở Tưởng rằng có lẽ nam nhân đều như vậy Không ngờ hắn cũng có lúc dịu dàng thế này Thì ra không phải là không biết Mà chỉ là không muốn Hắn cúi đầu tựa trên gối nàng Nàng lặng lẽ nhìn nhìn đôi mày rậm Sống mũi cao cao Lòng cuồn cuộn xoay vần Cảm xúc phật phồng Nàng nằm mơ cũng không ngờ được Sẽ có một ngày như vậy Chỉ đáng tiếc Ngày này đến quá muộn Vào lúc này Trong đêm khuya tĩnh lặng Chuyển đến tiếng canh báo sở tí Phá tàn ảo mộng Kéo tầm tư nàng trở về hiện thực Nàng nhớ lại thân phận của hắn Nhớ lại trong vườn phủ Vẫn còn một nữ nhân đang chờ hắn tia xúc động trong lòng Lập tức hoàn toàn tan biến Trời tối vậy rồi Vương ra mau quay về đi Có chuyện gì thiết sẽ gọi sảnh nhi Quay về gia luật ngạn hỏi ngược lại Đôi môi mím chặt chằm chằm nhìn nàng Ánh mắt như có xoáy nước chảy xiết Lẽ nào nói sai rồi sao Mộ dùng tuyết tiếp tục nói Trễ vậy rồi chàng không về phủ vương phi sẽ mong giả luật ngạn nghiến rằng Sắc mặt xa sầm như sắp đổ mưa Mộ dùng tuyết chỉ đành không nói nữa Nhưng trên gương mặt nhỏ đất đã, đã ra vẻ tiễn khách rất rõ ràng Gia luật ngạn cứ đôi chốc lại nhìn nàng Nhớ lại mình cũng đã từng đối xử với nàng như vậy Từng đuổi nàng ra khỏi ẩn đào cát Với lúc đó nàng đau lòng tuyệt vọng dường nào Hắn càng lĩnh hội được mùi vị ngày đó Thì càng cảm khái sự dũng cảm của nàng hơn Càng thất bại, càng dũng cảm Thành tâm thành ý đối với hắn như nàng Trên thế gian này sẽ không có người thứ hai, làm sao hắn có thể bỏ lỡ? Hắn ôm nàng đặt lên giường, giúp nàng cười áo ngoài, đắp chăn lên, sau đó quay người rời đi. Mộ dùng tuyết thở vào, tưởng hắn muốn đi, nào ngờ hắn chỉ đi thổi đèn, sau đó quay người cười y phục nằm vào trong chăn. Mộ dùng tuyết cũng quyết định ngồi dậy, nhưng tay lại không thể dùng sức, ra lật ngạn ấn nàng xuống. Đừng động đậy Mộ dùng tuyết cúng quyết nói Chàng không thể ngủ ở đây Ta đương nhiên có thể Hắn không cho phân bua Nàng vì ta mà bị thương Sao ta có thể bỏ đi không lo Ở đây có người hầu hạ Không cần đến chàng Ta bằng lòng Mộ dùng tuyết thật sự phiền não Với đôi tay không thể động đậy của mình Khiến nàng phải rơi vào cảnh quẫn bách này Đánh cũng không lại, đuổi cũng không đi Nàng hậm hực xoay người vào trong Không chịu nói chuyện với hắn Chỉ để lại cho hắn một tấm lưng Hắn ôm lấy nàng từ sau lưng Muốn quay người nàng lại Nhưng nàng cuột cường không chịu Hắn thở dài Nhớ lại trước đây mình cũng từng như vậy Chỉ quay lưng vào nàng mà ngủ Quả nhiên thiện ác đều có báo ứng Đến lượt mình rơi vào cảnh này Hắn cảm thấy bất luận nàng có đối với mình thế nào cũng phải thôi. Điều hắn có thể làm là bù đắp và vãn hồi. Mụ dùng tuyết nhắm mắt, thân thể rất mệt, nhưng tay đau đến mức không thể đi vào giấc ngủ. Hơn nữa sau lưng là thân thể ấm áp, là hơi thở quen thuộc của hắn. Đã lâu nàng không ngủ cùng hắn, lúc này rất không quen. Nàng cố gắng thu mình vào trong, cách xa hắn một chút. Nhưng hắn lại sát vào, còn đặt tay trên eo nàng. Nàng lập tức căng thẳng, trầm giọng nói. Chàng đừng đụng vào tiếp. Sau lưng một hồi im lặng, một lúc lâu sau hắn nói. Ta nhớ nàng lắm. Nàng quay lại nhìn ta đi, được không? Hết chương 17 nhấn subscribe để theo dõi chương trình mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Chuyện được phát trên website vv.pro Người đọc VV Chương 18 Ngoại truyện Nhỏ Thái tử Ta thích nhất là lễ thượng tỷ Công chúa Tại sao vậy? Vì có thể được chơi cùng rất nhiều bạn nhỏ Công chúa Ô, còn có tiểu khí tỷ tỷ Nhà hứa tướng quân nữa đúng không? là tiểu kỳ công chúa lần nào huynh cũng đặt tặng đồ tốt cho tỷ ấy không tặng cho muội muội mới là muội muội ruột của huynh mà thái tử liếc muội muội muội không cảm thấy người một nhà mà còn tặng đồ rất kỳ quái sao công chúa chớp mắt nhưng phụ hoàng vẫn thường tặng đồ tốt cho mẫu hậu mà à vì lúc đó phụ hoàng lỡ lời Ồ, vậy à Mộ dùng tuyết leo lên xe Sau khi ngồi xuống Đột nhiên bĩu môi hỏi ra luật ngạn Sao chàng không chắn đầu cho thiết Làm sao nàng đụng vào đầu được Mộ dùng tuyết xà sầm mặt Suốt dọc đường không đếm xỉa đến hắn gia luật ngạn chẳng hiểu Tại sao đang yên đang lành Đột nhiên lại trở mặt Sau khi xuống xe Thái tử tốt bụng nhắc nhở Phụ hoàng à Mẫu hậu ghét nhất người ta nói mẫu hậu chân ngắn Già luật ngạn kinh ngạc nói Ta đâu có nói vậy Thái tử hỏi ngược lại Phụ hoàng không nói thật sao Công chúa cười hi hi vỗ tay Phụ hoàng lần này người định tặng gì cho mẫu hậu đây Già luật ngạn Ta có nói thật sao Thái tử công chúa đồng loạt gật đầu Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 19 Cưỡng ép chiếm đoạt Nghe thấy những lời đã từng quen thuộc Mũi mộ dùng tuyết hơi cay Vì nàng cũng từng nhiều lần muốn nói Với gia luật ngạn đang quay lưng Về phía mình những lời như vậy Nhưng nàng chưa từng thật sự nói ra Vì nói ra sẽ bị cự tuyệt Để rồi lòng nàng càng đau hơn Nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó Nàng bỗng có hơi mềm lòng Tuy vẫn không quay đầu Nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều Hỏi Cha Tiếp đang ở đâu? Ông ấy đang ở biệt viện Chờ tay khỏi rồi nàng hẵng đi thăm ông ấy Nếu không Ông ấy nhất định sẽ đau lòng Thật ra gia Lật Ngạn sợ Mộ Dung Tuyết thấy tình hình của Mộ Dung lần lúc này sẽ đau lòng. Ông và Đinh Hương, Bội Lan đều bị thương. Nếu không phải ám vệ của gia Lật Ngạn kịp thời xuất hiện, có lẽ ba người đều đã bỏ mạng. Vậy ngày mai thiếp đi thăm hứa Trạch. Nàng tạm thời đừng nên ra ngoài thì hơn, ta không yên tâm. Khựng lại một lúc, hắn nói, chuyện liên quan đến nàng Ta không thua được. Lòng nàng lại một lần nữa dậy sóng. Nàng rất sợ cứ tiếp tục trò chuyện với hắn thì sẽ bị những lời của hắn đà động. Vậy thì phòng tuyến vất vả dựng lên dễ sụp đổ. Nàng tức tốc ra cố phòng tuyến trong lòng, thêm gạch, thêm ngói, xây tường thật cao, để hắn không trèo vào được. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tùy nàng không lên tiếng, không động đậy, nhưng ra luật ngạn biết nàng đau, nên không ngủ được. Ở đây có một viên an thần hoàn Nàng muốn uống không? Mụ dùng tuyết ngẩn ra Không nhịn được lên tiếng hỏi Uống vào Có thể ngủ được sao? Nàng đã chuẩn bị sẵn Phải chịu khổ suốt đêm Ừ, chắc nhanh lắm Vậy cho tiếp đi Nàng há miệng ra Ta đút cho nàng Mụ dùng tuyết quay đầu lại y lời há miệng ra Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tưởng hắn sẽ đặt thuốc vào miệng mình. Nào ngờ môi nàng nóng lên, môi hắn phủ xuống. Tiếp đó một viên thuốc ngọt ngọt được đưa vào miệng. Mộ dùng tuyết tùy giận hắn lợi dụng thời cơ, nhưng trong lòng vẫn cảm kích hắn suy nghĩ chu đáo. Nếu không nhất định sẽ đau đớn suốt đêm khó ngủ. An thần hoàn rất nhanh có tác dụng, nàng dần dần thiếp đi. Già lật ngạn nhẹ nhàng xoay người nàng lại Đặt hai tay nàng ở hai bên Sau đó đứng dậy mặc áo ngoài Sảnh nhi đang nằm úp mặt trên bàn Ở gian ngoài ngủ gục Thấy già lật ngạn bước ra Lập tức tỉnh lại bước tới Vương gia có gì can dặn Đi lấy một bộ chăn nệm đến đây Dạ Sảnh nhi rất nhanh đã ôm đến một bộ chăn nệm Nhưng lại không biết dùng để làm gì Gia luật ngạn đón lấy Trải trên bụng trước giường Tuy giường rất rộng Nhưng hắn cũng sợ buổi tối mình ngủ Sẽ đè lên tay nàng Nghĩ lại vẫn thấy nên ngủ trên bụng thích hợp hơn Mụ dùng tuyết uống an thần hoàn Nên ngủ đến sáng Tỉnh dậy đã phát hiện Trên giường không có bóng, không có bóng dáng Gia luật ngạn Còn trên bụng trước giường có đặt một bộ trăn nệm gấp gọn gàng Lòng nàng hơi kỳ quái Lẽ nào tối qua hắn ngủ ở đây Sảnh Nhi. Sảnh Nhi trực trực đêm trước cửa nghe thấy nàng gọi, lập tức đẩy cửa bước vào. "Phu nhân tỉnh rồi. Tối qua ngươi ngủ ở đây sao?" "Phu nhân, tối qua nô tỳ vẫn canh ngoài cửa." Mụ Dung Tuyết không nói thêm lời nào, quả nhiên là hắn. Sảnh Nhi đến mặc y phục cha nàng, ánh mắt nàng bất giác rơi trên bộ chân nệm kia. Bục đó rất cứng. Chẳng nệm rất mỏng, ngủ một đêm chắc xương cốt toàn thân sẽ đau ê ẩm. Ý nghĩ này vừa bùng lên, nàng lập tức xua đi, cảnh cáo mình đừng bao giờ thương sát hắn, nếu không sẽ phí hết công sức. Sành nhi dìu nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, giúp nàng trải mái tóc dài, sau đó lại đi lấy nước nóng đến, hầu hạ nàng rửa mặt. Không bao lâu, thầm âu tâm đích thần đưa hai bộc phụ mang thức ăn sáng đến. Gặp được mộ dùng tuyết nàng liền nói Hôm nay khí sắc tẩu tẩu đỡ nhiều rồi Hôm qua muội thấy mà đau lòng Mộ dùng tuyết cười cười Thân thể ta rất tốt Sẽ hồi phục nhanh thôi Sau khi thầm âu tầm gà đi Nhàn sắc càng thêm rực rỡ Trông đầy đạn hơn lúc còn ở khôi phòng một chút Mộ dùng tuyết thầm nói Quả nhiên là tâm hồn thanh thản Thần thể khỏe mạnh, từ sau khi nàng gả đi, mỗi ngày một gầy ốm, ngay cả mu bàn tay đầy đạn cũng biến mất. Sảnh nhi hầu hạ mộ dung tuyết ăn cơm sáng, mộ dung tuyết vẫn ăn rất ít, vì hiệu lực của an thần hoàn qua đi, đau đớn lại kéo đến. Thầm âu tầm cười trêu chọc. Vẫn là có biểu ca ở đây tốt hơn, tối qua tàu tàu ăn nhiều hơn sáng nay đó. Nhớ lại trải nghiệm bị hắn đút tối qua Sắc mặt mộ dùng tuyết hơi mất tự nhiên Cười cười nói Không phải Buổi sáng khẩu vị ta thường không tốt Hay, Vậy sao được Nếu chiều biểu ca mới đến Vậy chẳng phải buổi trưa Khẩu vị tẩu tẩu cũng không tốt sao Mộ dùng tuyết chỉ đành bấm bụng Ăn thêm nửa chén cơm Để tránh bị thầm âu tâm trêu chọc Sau bữa cơm Thầm âu tâm cùng nàng ra khỏi phòng Dọc theo hành lang tản bộ trong hậu hoa viên Đỉnh viện không lớn Là một tòa nhà cũ Sau khi tạ trực lập công được bàn thưởng Sau khi thầm âu tầm gà vào Tận tầm tù sửa trình đốn một phen Trong hậu hoa viên trồng mấy gốc lạp mai Lúc này đang nở rộ Hương thơm nức mũi Mộ dùng tuyết bỗng nhớ đến bài quán Hoa mai ở đó chắc nở rất đẹp Lúc nàng dọn vào Đã mong đến tuyết rơi thưởng mai nhưng không ngờ mình chưa ở đến ngày đó đã rời đi nàng trầm tư lơ đãng nhìn hoa mai đến xuất thần thẩm âu tâm nhìn theo bóng nàng nhỏ nhắn yếu điệu đáy thắt lưng ong một cô nương yếu đuối như vậy mà bị nghiêm hình bức cung cũng không cũng thể chết không thua dũng khí này thật khiến người ta thán phục nàng bất giác khen ngợi tẩu tẩu muội thật bội phục tẩu Mộ dùng tuyết hồi thần cười cười. Bội phục gì chứ? Chẳng qua ta tự bảo vệ mình thôi. Thầm âu tầm cười nói. Rõ ràng tẩu đối với biểu ca tình thâm nghĩa trọng. Vậy mà không còn chịu thừa nhận. Mộ dùng tuyết đỏ mặt. Đâu có. Chẳng qua ta báo đáp ân tình của chàng thôi. Không phải tình thâm nghĩa trọng gì đâu. Tẩu tẩu muội cũng là người từng trải Lẽ nào không nhìn thấu sao Tẩu vội vã rời khỏi kinh thành Chính là vì lòng từ bỏ không được huynh ấy Bởi vậy mới thoát khỏi huynh ấy Tẩu không có lòng tin với bản thân Sợ mình dao động thôi Mụ dùng tuyết ngẩn ra Không ngờ là bị thầm âu tâm Làm cho chẳng nói nên lời Hơn nữa tim còn đập thình thịch Dường như bị nàng một kim thấy máu Nói trúng tâm sự Có hơi hoảng hốt Lúc tàu tàu hôn mê, về mặt của biểu ca thật khiến người ta không nỡ nhìn. Nghe tạ trực nói, tay của lịch vạn thịnh bị biểu ca chặt rồi. Nếu không phải giữ lại hắn làm nhân chứng, e là sẽ phải thầy hắn ra ngàn mảnh ngay tại chỗ. Mộ dùng tuyết im lặng không nói. Biểu ca xưa nay là người lạnh lùng. Huynh ấy dụng hình với tàu tàu như vậy. Thật sự ngoài dữ liệu của muội, Chẳng phải tàu tàu mong được tấm chân tình của biểu ca đó sao? cớ gì chờ được chân tình của biểu ca rồi, tàu tàu lại vứt bỏ không cần. Vì... Mộ dùng tuyết giò dự một chút rồi nói thẳng. Ta muốn tìm một tướng công như tạ trực, chỉ có một mình muội thôi. Biểu ca nhà muội sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta không muốn chết ngộp trong lưu giấm. Thẩm âu tầm phỉ cười. Nhưng lấy người khác có khi cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân. Cho dù là thân hào nông thôn cũng thê thiết thành đàn mà. Mộ Dùng Tuyết nói. Vậy ta sống một mình. Nguyên phối đinh thị của Ngụy Võ Đế chẳng phải cũng rời bảo ông ta sống một mình đó sao? Ta cũng có thể. Tẩu tẩu trẻ trung xinh đẹp, lẽ nào muốn cô đơn cả đời sao? Mộ Dùng Tuyết mỉm cười. Đó là dự tính xấu nhất. Ta sẽ cố gắng tìm một trượng phu thật thà một lòng mộ dạ. Muội có thể tìm thấy tạ trực, thì ta cũng có thể mà. Tàu tàu khác với muội. Tàu có từng nghĩ, sau này biểu ca đăng cơ làm hoàng đế. Trên thế gian này còn ai dám lấy tàu nữa không? Mộ dùng tuyết nhíu mày. Bởi vậy ta không thể ở lại kinh thành. Ai cũng biết thân phận của ta, đương nhiên là không gả đi được ta định mai danh ẩn tích trở về Giang Nam, đầu tiên là kiếm một món tiền, sau đó tuyển một nữ tế ở rể. Muội nói có được không? Thẩm Âu Tâm buồn cười lắc đầu. Muội không nói được. Mộ Dung Tuyết bĩu môi. Sớm biết vậy thì không giúp muội hẹn hò với Tạ Trực rồi, chẳng đứng về phía ta gì cả, lòng dạ toàn đứng về phía biểu ca muội thôi. Thầm âu tâm phì cười. muội đứng về phía tàu nên mới không chịu giúp tàu đó chứ. Lời này của tàu tàu nếu để biểu ca nghe được không biết sẽ đau lòng dường nào nữa. Mụ dùng tuyết nhằn mũi. Tim chẳng là bằng kim cương rắn chắc kiên cố sẽ không đau lòng đâu. Ai nói vậy? Sau lưng truyền đến một câu phủ định. Mụ dùng tuyết quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gia luật ngạn đang đứng trên hành lang dưới mái hiên Sắc mặt âm trầm Mày kiếm nhíu chặt Không phải là nghe hết rồi đó chứ Mộ dùng tuyết bối rối cắn môi Gia luật ngạn bước xuống bậc thềm Vừa bước đi vừa cởi hờ chiếc áo tím sẫm bên ngoài Lộ ra mãng bào đen bên trong Trên ngọc đai bản long thắt một chiếc cung thao màu tím Nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay Đây chính là chiếc cung thao lúc xưa nàng thắt cho hắn Tình cảnh đêm đó cả đời này nàng cũng không quên. Nàng vô cùng hướng trí mà cùng thao đến ẩn đào cát, muốn chính tay thắt cho hắn. Đáng tiếc, lúc cởi thắt lưng cho hắn lại bị hắn đè lên giường. Nàng vốn không cố ý trêu chọc, nhưng lại vô tình cắm liễu, tình ý ngọt ngào khi không lại biến thành một cuộc mây mưa. Từ giường đến ghế hoa hồng, đòi hỏi của hắn đối với nàng dường như vô hạn. Nàng còn tưởng cuối cùng hắn đã yêu mình. Nào ngờ sau khi ân ái, nàng lại bị hắn đuổi ra khỏi ẩn đào cát. Nàng nhíu mày, nhìn hắn qua gốc mai, lòng thầm nhấc lên một chiếc sẻng. Hắn đi đến trước mặt nàng, vừa yêu lại vừa hận, thật muốn nhổ tận gốc dễ ý tình, ý nghĩ, tìm niềm vui mới trong đầu nàng ra. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không dám sắc láo, cuối cùng kìm lại tan nát trong lòng, rẻ dặt hỏi. Tay đỡ đau chưa? Mộ dùng tuyết nghiêm túc nói Trả cung thao cho thiếp Nụ cười trên mặt ra luật ngạn cứng lại Mộ dùng tuyết rục Mau trả cho thiếp Làm gì có đạo lý tặng rồi còn đòi lại Học của chàng đó Thư hoài ly chàng đưa rồi cũng đòi lại mà Không trả Đã là của ta rồi gia luật ngạn nhìn tay nàng nàng có giật lại được không mụ dùng tuyết bất lực quay người đi vào trong giả lật ngạn theo nàng vào phòng cởi áo ngoài lộ ra y phục bên trong chiếc áo màu đen càng tôn lên mắt mày anh Tuấn và dùng nhàn nổi bật hơn người mụ dùng tuyết nhìn một lần rồi lập tức rời mắt đi lòng vô cùng hối hận năm xưa mình háo sắc nhìn hắn thêm mấy lần để rồi ăn trái đắng Bồ Tát nói sắc tức thị không thật sự quá đúng Nàng quyết định sau này phải thình giáo thêm hứa chạch Sảnh nhi dần trả lên rồi biết điều lui ra ngoài Thẩm âu tâm cũng thấu hiểu ý người không theo vào Trong phòng chỉ có hai người Gia luật ngạn chằm chằm nhìn mộ rung tuyết Khiến nàng rất mất tự nhiên Tay không thể động đậy Gia vờ đọc sách cũng không được Hải, làm gì mới được đây Cứ ngồi không như vậy thật quá ngựa ngùng rồi đang sầu não thì ra luật ngạn nói Vừa rồi ta nghe những lời nàng nói với Âu Tâm rồi Nàng làm vậy thật quá bất lương Mộ dung tuyết nhướng mi Trong đôi mắt hiện ra một dấu chấm hỏi Và một dấu chấm than thật lớn Nàng cưỡng ép chiếm đoạt ta Sau đó bỗn cột rồi vứt bỏ Hết chương mười chín